Chương 897, Cường hóa, Độc chiến thái ớt chương 897, Cường hóa, Độc chiến thái ớt đột phá tầng tầng anh linh chiến trận các chợ, thần phi một đoàn người không ngừng đi sâu cổ kỷ nguyên chiến trận hệ tâm. Càng là đi sâu, ô kỵ mênh ngông bi thương khí tức liền càng là dày đặc, phá toái pháp tắc cũng bộc phát cuồng bạo, vết nứt không gian như là tia chớp màu đen, bất ngờ tại quanh thân lóe lên lại chôn bụi. Cuối cùng, một mảnh gần như vô không phận xuất hiện ở phía trước, mà tại cái kia không phận trung tâm, một khối khó mà ước lượng vi mô của nó to lớn phá toái đại lục, như là ngủ say thái cổ cự thú, hiện lơ lửng. Đại lục mặt khe rẽnh năng ngạc Hiện đầy kinh thiên lại chiến dấu vết lưu lại, mà cái tiên là cường liệt nhất tiên đế tỷ mãnh vũ khí tức, chính giữa theo mảng đại lục này nơi trung tâm nhất liên tục không ngừng phát ra. Nhưng mà, còn không dám người tới gần, một cỗ làm người sợ hai khủng bố uy áp tựa như cùng thủy triều theo cái kia phá toái trên đại lục mãnh liệt mà tới. Hống, một tiếng vang phát tới từ hồng hoang thái cổ gào thét chấn động toàn bộ hư không, khối kia to lớn phá vỡ đại lục lại hơi hơi rung động. Đại lục mặt ngoài, vô tận truy nguyệt tích lũy sắc khí, tử niệm cùng phá toái pháp điên cuồng hội tụ, kết thành một tồn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng được thú. Cự thú này hình thái mơ hồ, như thú không thú, tựa như ma mà không phải ma, hoàn toàn do cổ chiến trường tinh thuần nhất tiêu cực năng lượng cùng chấp niệm cấu thành. Nó hình thể khổng lồ, phản phất cùng cái kia phá toé đại lục hòa làm một thể, một đôi trống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn đỏ tươi hồn hỏa, tràn ngập thô bạo cùng hủy diệt ý chí. Nó tản ra năng lượng ba động, bất ngờ đạt tới thái ớt cảnh giới kỳ. Cái này đúng là từ toàn bộ cổ kỷ nguyên chiến trận sót lại lực lượng dựng dục mà thành thú hộ cự thú. Nó không có linh trí, chỉ có thủ hộ nơi đây, hủy diệt hết thảy người xâm nhập và năng. Chỉ thấy nó nâng lên một cái tường ngưng kết sát khí tạo thành cự trảo. Chỉ là đơn giản đánh ra, liền dẫn động toàn bộ chiến trường xót lại lực lượng, mang theo nghiền nát tinh thần khủng bố như thế, hướng về thẩm phi đám người bao trùm mà xuống. Trảo phong những nơi đi qua, không gian thành tiến sụp đổ, huy lực viễn siêu phía trước bất kỳ trở ngại nào. Tản ra, thẩm phi quá khẽ, mọi người nháy mắt né tránh. Vậy anh! tại chỗ hư không triệt để bị đánh nổ, hóa thành một mảnh hỗn đột. Nan giải. Thẩm phi ánh mắt nghiêm trọng. Cự thú này thực lực có thể so thái ớt, lại năng lượng cơ hội cùng nơi đây vô cùng vô tận xuất lại lực lượng tương liên, khó mà đối đầu, nhất định cần tốc chiến top thắng. Không chút do dự, Thẩm Phi tâm thần chìm vào thức hải, vô hạn dòng lực lượng phía trước chỗ không có cường độ vận chuyển. Cibuya nhận cái này vĩ lực. Chí đạo ẩn chứa bất diệt ma khu khát máu cường chiến thương thế chuyển hóa năng lượng hấp thu cuồng bạo khôi phục cứng cỏi không khuất phục huyết độc diễn sinh nguyên lực chảy ngược chiến ý sôi trào bản nguyên giai bản thân khôi phục cùng cứng, cứng cỏi loại dòng, hóa thành chín đạo màu máu rông thác, nháy mắt không có vào Cibuya thể nội. Cibuya bạn trợ ma khu kịch liệt động, khét, nặng, lên, tiêu hao ma khí nháy mắt bổ đáy. Trường thế chốc lắc khép lại, một cô gần như bất tử bất diệt tràn đầy sinh cơ từ trong cơ thể bộ phát ra. Thích Tiên, thời không chi liêm, phá nó hay tâm, lại là 18 đạo lưu quang phân ra. 9 đạo ẩn chứa cực hạn sắc bén phá giáp xuyên thấu nhược điểm thấy rõ nhất kích tất sát năng lượng bạo liệt tốc độ quá tải bỏ qua phòng ngự hủy diệt tấn ký thí thần lực lượng nháy mắt bạo phát dòng giao phó Thích Tiên, mặt khác 9 đạo ẩn chứa thời không thiết cắt tổn tại xóa đi tần suất củng ngưỡng tuyệt mục lượng dung nhập thời không chi liêm, Thích Tiên thân ảnh biến đến cơ hồ vô pháp bị nhận biết, chỉ có một điểm cực hạn hàn mang tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, đủ để đâm xuyên màn bật, thời không chi liem cũng tự liem ong rung động, lượi không gian không ngừng sụp đổ cho bụi. Giao chỉ, khống chế thời tự. Chí náo thời gian gia tốc thời gian trì hoãn thời tự rối loạn tương lai dự phán sát na vĩnh hằng thời gian hồi tưởng tuổi tác đứt đoạt thời gian xích thời gian gợn sóng bản nguyên giai tự chỉ thời gian đầu ra chỉ nó thân. Giao chỉ quanh thân thời gian trường hà hư ảnh xuôi, nàng đối chiến trận thời gian khống chế đạt tới tinh diệu nhập vi tình huống. Thần ông, Trường Sinh chi linh, duy trì toàn quân. Cuối cùng 18 đạo ẩn chứa sinh mệnh triệu tịch nháy mắt khép lại nguyên khí Hải Dương thương tổn chia ra tịnh hóa chi quang bình chướng ra chỉ sức sống kích phát phục tô chi phong tự nhiên cộng minh bản thể khôi phục cùng phụ trợ dòng, đều đều phân cho thần nông cùng trưởng sinh chi linh. Lập tức, màu xanh biết sinh mệnh quang sáng chói cùng tràn ngập muội thuốc ánh sáng màu xanh xen lẫn thành một mảnh quần quần lĩnh vực, đem có phe mình đơn vị ba phủ, vàng bạc sinh cơ cơ cơ hóa thành tổ chức, tạo thành không thể phá vỡ hậu tuẫn. thủ. Thần mệnh đạn, sau nháy tay thúc, thời chỉ vào thủ hộ cư thú. Cực lớn chỉ trệ nó động tác, thời gian ra tốc thì tác dụng tại phe mình. Si Bu gầm thét đè vào trước nhất, ngành kháng cự thú công kích, bất diệt ma khu cùng vầng bạo khôi phục để hắn dù cho bị đánh đến ma khu nước ra cũng có thể nháy mắt khép lại, gắt giao hấp dẫn lấy cửu hận. Thích Tiên cùng thời không chi liêm thân hành giống như quỷ mị, xuyên qua tại giao chỉ chế tạo thời gian khe hở bên trong, mỗi một lần lóe lên đều bộc phát ra cực hạn sắc bén cùng thời không thiết các khủng bố công kích, mạnh mẽ sẽ rách cự thú thân thể, tính toán tìm công kích khả năng lượng ngầm. đạo vi làm sạch nó cấu thành năng lượng, tiểu bộ cũng cố súng quanh không gian. Phong ngựa chiến trường triệt để tăm nữa, trường sinh chi linh cùng thần nông hào quang thì như là vĩnh viễn không khô cạn nguồn nước, bảo đảm mọi người trạng thái thủy trung duy trì tại lĩnh phòng. Thủ hộ cự thú gào thét trấn thiên, nó thân thể tuy bị xì si bưu đám người không ngừng xe rách, nhưng lại tại nháy mắt dẫn động toàn bộ cổ chiến trường xuất lại sát khí cùng chấp niệm nhanh chóng chữa trị, phản phất chân chính bất tử bất diệt. Liều mạng xuống dưới, cho dù có thể thắng, cũng hẳn là kéo dài, lại biến số rất nhiều. Thần phi ánh mắt như điện, thần chủ đạo quả vật chuyện, thần thức phía trước trố không có độ nhạy bén cảm giác cự thú năng lượng lưu động cùng cấu thành. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn mấu chốt Cự thú này cũng không phải là độc lập tồn tại, hạch tâm của nó cùng toàn bộ cổ kỷ nguyên chiến trận cái kia tràn đầy vô tận chấp niệm cùng phá toái pháp tắc chặt chẽ tương liên, lực lượng gần như vô cùng vô tận. Không chặt đứt mối liên hệ này, căn bản là không có cách chân chính trọng thương thậm chí tiêu diệt nó. Thánh cơ, thần phi mệnh lệnh lập tức biến, toàn lực thôi động vi khư đạo vi, phạm vi lớn nhất làm sạch địa vực này chấp niệm, nhờ hóa lực lượng căn nguyên. Được, thánh cơ lĩnh mệnh, mỹ nổi trọng. Nàng hai tay ấn, sau lưng cái mới quy khư đạo vi ở bàng tăng Đem vị văn bia tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyện, như là sôi chào mặt hải. Bản tựa uy tịch vĩ lực bị không giữ lại chút nào phóng xuất ra, không còn là nhằm vào một điểm, mà là hóa thành một mảnh không ngừng khuyết tán lĩnh vực màu xám, cưỡng ép bao phủ hướng tự thú cùng nó sau lưng mạng lớn phá toái đại lục. Xì xì xì. Tịch diệt đạo vận cùng cổ chiến trường tràn đầy chấp niệm xung đột kịch liệt, lẫn nhau cho bụi. Tự thú phát ra thống khổ gào thét, nó cảm giác được lực lượng ngọn nguồn ngay tại bị cưỡng ép làm sạch thân thể chữa trị tốc độ rõ ràng chậm chạp, khí tức cũng bắt đầu xuất hiện bất ổn. Chương 898, đi sâu hư không chương 898. Đi sâu hư không tiểu bộ, khóa kiếm cự thú xung quanh không gian, ngăn cách nó tiếp tục đại quy mô điều đi chiến trường lực lượng. Tiểu bộ mắt bạc của hắn, hai tay vung nhanh, đuễn cô giới bi hư ảnh trùng điệp rơi xuống, như là vô hình lao thủ, cưỡng ép giam cầm cự thú xung quanh không gian, Hoàn Vũ giật lưỡi cẩn thận tỉ mỉ chặt đứt năng lượng thông đạo, cực lớn hạn chế nó theo càng sa phạm vi hấp thu lực lượng. Trường Sinh chi linh, duy trì tất cả người trạng thái đỉnh phong. Xem biết sinh mệnh lĩnh vực quang tràn đầy sinh cơ giống như là thủy vào đang toàn lực hành động cơ, tiểu cùng chính diện chống đỡ si bưu đám người thể nội, bảo đảm bọn hắn có thể kéo dài thu phát. Ngay tại cự thú, vì lực lượng căn nguyên bị suy yếu cùng ngăn cách mà động tác chỉ trệ, phát ra phẫn nộ lại mang theo một chút suy yếu gạo thét náy mắt, ngay tại lúc này. Thời Không Chi Liêm, Thích Tiên, một mực tới lui tại bên cạnh, vận sức chờ phát động hai đạo thân ảnh nháy mắt độc lên. Thời Không Chi Liêm thân ảnh tại hư thực ở giữa lớp lóe, thời không dạn nước lực lượng thôi phát đến cực hạn, cũng không phải là công kích cự thú thân thể, mà là tinh chuẩn cắt đứt hướng nó lồng ngực cái kia một đoàn nhất ngưng kết, cùng mảnh vụn khí tức mơ hồ cộng minh năng lượng thiết điểm. Đó là mảnh vụn lực lượng cùng chiến trường chấp niệm kết hợp khẩn mật nhất chỗ, cũng là cự thú tâm cơ hội tại cùng một cái mắt, thích tiên thân ảnh như là đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, từ thời không chi liem xé rách trong khe hở bỗng nhiên lóe lên. Chu tiên kiếm bên trên ngưng tụ tất cả bạo phát dòng cực hạn phong mang, mang theo tồn tại bóc ra hàn ý, hóa thành một đạo cực nhỏ lại vô cùng lưu quang ngắm ánh, đâm thẳng chỗ kế hoạch tâm tiết điểm. Thống. Thủ hộ cự thú phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất thống khổ chú lên. Lồng ngực năng lượng tiết điểm bị cái này hai cố đặc biệt nhằm vào tồn tại cùng bản nguyên lực lượng hợp lực đánh trúng, mắt băng liệt mở một cái khe. Nồng đậm năng lượng như là huyết dịch phun ra ngoài, Khí tức của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sự giảm, thân thể cao lớn kịch liệt lung lay, uyển đến hư huyền bất định. Cái này chớp mắt là qua sơ hở, bị chính diện cường công si hoàn mỹ bắt, cho lão tử bỡ bụng. Si gào thét, vạn trượng ma khu đem có sức mạnh. Tính cảm bạn tiếp quy khư nhận chôn vùi đạo văn cùng cự đại khôi phục dòng trống đỡ xuống tràn đầy huyết khí, toàn bộ ngưng kết tại trên hồ phách ma đao, hóa thành một đạo sáng lập hỗn độn, kết thúc hết thảy mang đỏ sẫm, theo cái kia băng liệt hở, mạnh mẽ bảo. Vênh. Tiếng độ kinh thiên động địa vang lên. Cự thú lồng ngực hạch tâm bị si vưu cái này tụ lực đã lâu một đao triệt để bộ ra. Vô số tinh thuần sát khí cùng chấp niệm mất đi duy trì, điên cuồng tiêu tán. Ngay tại hạch tâm bạo tán trung tâm, một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, chạy xuôi theo bên mông cổ lao khí tức, có khắc mơ hồ chiến văn màu vàng tím mạnh mụ trôi nổi mà ra. Thẩm Phi bước ra một bước, coi thường xung quanh cuồng bạo năng lượng là lưu, thò tay tìm đòi, vướng vàng đem cái này khối thứ 2 thiên đế tỷ mạnh mụ tay. hơi chìm, một cỗ cuồn cổ đế nháy mắt vào thể nội. Côn thần đình bên trong đã có khối kia mảnh ngụn cùng thần chủ đạo quá xuất hiện cường liệt của mình. Theo lấy mảnh ngụn bị lấy đi, cái kia khổng lồ thủ hộ cự thú phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành năng lượng tinh thuần quay về chiến trường cổ này. Mà toàn bộ cổ kỷ nguyên chiến trường chấn động đi liệt, cũng giống như mất đi một cái nào đó hy tâm, bắt đầu dần dần bình ổn lại, tuy là vẫn như cũ tính mịch mê lương, thế nhưng dao động bất an khí tức khủng bố lại giảm bất rất nhiều. Đem cầm tới sau, lập tức về tới phụ nghi thành. Khối cùng thần đỉnh dung hợp để hắn đối còn trợ mảnh cảm ứng càng rõ ràng. Hắn hơi chút điều tức, đem trạng thái khôi phục tới đỉnh phong sau, liền đưa ánh mắt về phía cảm ứng bên trong nhất lơ lửng không cố định, ở vào hư không vô tận loạn lưu chỗ sâu cái kia một hối. Khu vực này hoàn cảnh cực đoan, thông thường trên ý nghĩa không gian tại nơi đó cơ hồ mất đi ý nghĩa, tràn ngập tính chất hủy diệt năng lượng phong bạo cùng rối loạn thời không vết nứt, càng là hư yên hang ổ chỗ tổ tại, nguy hiểm hệ số cực cao. Tiểu bù, thời không chi liêm, côn bằng tử, xin si theo ta đồng hành. Thẩm điểm ra lần này đội biên. Đi sâu không, tiểu bộ không gian khống chế cùng thời không chi liêm thời không chi lực không thể thiếu, bằng tử trời sinh khống chế không. Hoàn Vũ Quy Khư thôn rối lực lượng có thể ứng đối loạn lưu thậm chí hóa thành chợ lực, Quang Minh thần sệp bản nguyên thánh vực cùng Tịnh hóa chí lực thì là đối kháng hư không ô nhiễm, xua tán hắc ám tuyệt hảo bảo hộ. Bốn người lĩnh mệnh, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Không có sử dụng truyền tống trận, thậm vi trực tiếp tại trong tính thất đưa tay xé rách hư không, cấu tạo ra một đầu tạm thời thông đạo. Thông đạo một đầu khác truyền đến, nếu như nhân tâm sợ hãi tuyệt đối hư không dự, chân khắc, hắn đã vào một sỡ, dùng ngôn ngữ trần xác hình dung tình huống. Nơi này không có trên giới trái phải, không có xác thực hình thể, chỉ có vô tận bản mẹo, lấp loé, xo độ vừa trọng tổ màu sắc cùng kia sáng. Cơn bạo không gian loạn lưu như là ức vạn đem vô hình chất đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng tàn phá bốn phía, to lớn thời không vết nứt như là hung thú miệng lớn, ngẫu nhiên cái mở, thôn phệ hết hãy, càng có đủ loại thuộc tính tính chất hủy diệt năng lượng chiều tịch chu kỳ tính bạo phát, uy lực đủ để chôn vùi kim tiên. Bình thường sinh linh tại cái này, trong chớp mắt liền sẽ mất phương hướng, thậm chí bị đồng hóa lạ giả không. Thẩm Phi đứng không, tự nhiên lưu chuyển, mạng nhất lưu ngăn cách tại bên ngoài. Hắn nhắm mắt hướng thần, chỗ mi tâm thần chủ đạo quả hơi hơi phát quang, đối mặt mạnh mụn cảm ứng thần bí, khó khăn tại mảnh này tuyệt đối trong hỗn loạn bắt lấy cái kia một chút m manh, nguồn gốc từ thiên đế tỷ mạnh mụn đặc biệt ba động. Bên này, hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ một cái phương hướng. Nơi đó loạn lưu nhìn như càng cuồng bạo, nhưng mảnh mụn cảm ứng lại mơ hồ chỉ hướng đầu bên kia. Tiểu Bồ lập tức ở phía trước dẫn đường, mắt bạc lấp loé, hoàn vũ dệt lưới tỉ mỉ rộng ra, tinh đi nguy nhất năng lượng vòng xoáy hình nước, giới hư ảnh lúc lúc hiện, ép trong mở ra đối lập ổn định con đường. Thời không chi liêm theo sát phía sau, cự liêm bu nhẹ, thời không dạn nứt vô thanh vô tức xóa đi phía trước thỉnh thoảng đột nhiên tạo ra thời không bấy rập, thời nguyên miêu định thì không ngừng ra cố mọi người cùng chủ thế giới tuyến thời gian mỏng manh liên hệ, phòng ngừa lạc lối tại rối loạn thời gian lưu bên trong. Côn bằng tự hiện ra bộ Phật ba thể, cánh lớn nhẹ phiến, hoàn vũ quy khư thôn giới lực lượng tạo thành nhu hòa bằng xoáy, cũng không phải là tổn vệ, mà là xảo rượu dẫn dắt, độ lệch mở mảnh liệt mà đến năng lượng triều tịch, giảm bất đội ngũ ám lực. Xin quanh thân tản ra nhu hòa mà thuần túy bản nguyên thánh quang thánh dược quốc trường, đem những cái kia không lọt chỗ nào, lý toán năng ngọn thần hồn cùng đạo khu hư không âm lãnh khí tức cùng tiêu cực năng lượng toàn bộ làm sạch sơ tán, như là trong hư không tối tăm một ngọn đèn sáng. Nhưng mà, hư yên hiển nhiên cũng không quên phía trước thủ hận. Mọi người ở đây lần theo cảm ứng đi sâu không lâu, mấy đạo ẩn nấp tại cuồng bảo loạn lưu bên trong quỹ dị ấn ký bị phát động, vô thanh vô tức khóa chặt bọn hắn. Sau một khắc, hư không lưu bàn chế, biến bão, cũng từ trong đó nhiên đập ra vài đầu hình và mèo Hoàn toàn do tinh thuần hư không năng lượng tạo thành liệm sắt giả. Bọn chúng im lặng tê thấp lên, phát động công sợ chết tộc kích, hiển nhiên là hư yên sớm đã bại già phù binh. Thanh lý mất bọn chúng, không muốn hiếu chiến. Thẩm Phi tỉnh táo lại khiến, tốc độ không giảm chút nào. Bóng dáng thời không chi liem lóe lên, tồn tại mạn sát sẽ qua, một đầu liệm sát giả nháy mắt vỡ vụn, xịt thánh quang đảo qua, bên kia như là bằng tuyết tăng giả, khuôn bằng tử ngoác ra cái miệng rộng, trực tiếp đem đánh tới liệm vào thể không gian nghiền tới xa xôi loạn Trận đấu nháy mắt bạc phát lại kết thúc, nhưng hành tung đã bại lộ. Ra tốc, Thẩm Phi cảm ứng được càng xa xôi có hư không cường đại ba độ ngay tại cấp tốc tới gần, hiển nhiên là hư nguyên bộ hạ cường giả bị kích động. Chương 899, dùng chí mạnh mụng chương 899, dùng chí mạnh mụng hư không loạn lưu như là ướt bạn trôi vô hình lợi nhận đĩnh viễn không ngừng nghĩ tản phá bốn phía, vận mẹo quang mang cùng ngẫu nhiên khép mở thời không vết nứt tạo thành một mảnh tử vong tuyệt vực. Thẩm Phi bọn người ở tại này trong định về trong vị Tiểu bộ mắt bạc bên trong tinh hà tốc độ trước đó chưa từng có bất chuyện. Hoàn Vũ giật lưới cùng lĩnh cô giới uy lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, mảnh mảnh một bạc đạo ngân như là cứng rắn nhất sợi rễ, cương ép đâm vào cực không ổn định hư không kết cấu, tại một mảnh cuồng bạo bên trong khó khăn sáng lập cũng duy trì lấy một đầu chợt hẹp mà đối lập ổn định thông đạo. Xì theo sát phía sau, Quên thân bản nguyên thánh vực quang huy nu hòa lại kiên định mở rộng ra, thánh quang những nơi đi qua, những cái kia tính toán ăn mòn tâm trí, vô thế đạo khu hư không âm lãnh, khí tiêu cực năng lượng như là giã, bị triệt để làm sạch số tán. Bóng thời không chi liêm tại đội ngũ cánh bên như ẩn như liễu. Cự Liêm vung nhẹ ở giữa, thời không dạn nứt lực lượng không tiếng động lan tràn, đem phía trước đột nhiên tạo ra thời không bẫy dập sớm xoá đi, thời bên Miêu Định tỷ như là vững chắc nhất một neo, một mực tập trung vào chủ thể giới tuyến thời gian, chánh đội ngũ tại màu sắc sặc sỡ thời gian loạn lưu bên trong mắt phượng hướng. Côn bằng tử hiện ra bộ phận hỗn độn chư thân, hai cánh nhẹ phiến, hoàn vũ quy khư tồn giới lực lượng tạo thành sáo rượu dẫn dắt bằng xoáy, đem mảnh liệt đánh tới tính chất hủy diệt năng lượng chiều tích lặng lưu bên đập, ra, mẹo, hoàn toàn do tinh thuần hư không năng lượng cấu thành. Vô thành vô tướng, hùng hãn không sợ chết. Nhưng mà, tại phối hợp vô gian tiểu đội trước mặt, những cái này phục kích lộ ra phi công. Thời không chi liêm liêm lao lúc qua, liệp sát giả tồn tại bị trực tiếp xóa bỏ, xin thánh quang gà qua, bọn chúng như xương sớm tiêu tán, phun bằng tử miệng lớn trường hợp, liền đem tới gần liệp sát giả nuốt vào thể nội không gian nghiền nát, tiểu bồ thì tiện tay đem còn lại liệp sát giả lưu đảy tới xa xôi loạn lưu chỗ sâu. Chiến đấu ngắn ngủi mà hiệu suất cao, đội ngũ tốc độ không chút nào giảm. Nhưng hành đã bạo lộ, càng xa xôi, không cường đại ba động chính giữa cấp tốc tới gần, hiển nhiên là hư yên bộ hạ chân chính cường giả bị kinh động. Sắc mặt thầm phi không thay đổi, tâm thần tuyệt đại bộ phận vẫn đắm chìm ở đối mạnh ngụng vương vị cảm ứng. Gia tốc, Hán mệnh lệnh đơn giản, quanh thân hỗn độn khí lưu phun trào, trước tiên phóng tới phía kia ba động hỗn luân nhất, cảm ứng lại rõ ràng nhất khu vực. Cuối cùng, bọn hắn xung phá tầng cuối cùng dày nặng năng lượng loạn lưu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến nổi. Một mảnh to lớn, phản phất động lại báo táp thời không hiện ra tại phía trước. Vô số cùng bạo thời không biết nước, tính chất hủy diệt dòng năng lượng như là bị đè xuống phím tạm dừng, dị bất động, đan xen vào nhau, tạo thành một cái to lớn vô cùng, xoay chậm chậm hỗn độn Trung tâm vòng xoáy là một mảnh tuyệt đối hư vô, liền cơ sở nhất pháp tắc khái niệm tụ hồ cũng không còn tồn tại, chỉ có làm người sợ hai chỗ trống cùng tính vị. Mà Mai kia thiên đế tỷ mảnh vụ đặc biệt ba động, chính giữa theo phiến kia tuyệt đối hư vô nơi trọng yếu rõ ràng chuyển ra ngoài. Nhưng mà, thủ hộ mảnh này hư vô, chính là cái này từ hôn loạn thời không pháp tắc tự nhiên tạo thành đáng sợ tồn tại. Hư không vòng xoáy chi nhãn, nó xoay chầm chậm lấy, tản mát ra có thể so thái ớt cảnh trung kỳ khủng bố ác, bất động quan niệm phía dưới ẩn chứa đủ để nháy mắt nát kim tiên đỉnh phong tinh chất hủy diệt năng lượng. Bất luận cái gì xông vào nó lĩnh vực vật thể, đều sẽ dẫn phát nó cuồng bạo phản kích cứng ép bức phá, a gặp nó toàn lực phản kích, động tính quá lớn sẽ dẫn tới hư huyễn bản thể. Thẩm Vi nháy mắt làm ra phán đoán, ánh mắt sắc bén đảo qua vòng xoáy chi nhãn không gian kết cấu, cần lấy lực lượng tuyệt đối nháy mắt xuyên thủng thứ nhất điểm, tại nó toàn diện bạo phát phía trước lấy đi mảnh vụn. Tiểu Bồ, khóa chặt mảnh vụn sát thực tọa độ, tính toán yếu kém nhất nháy mắt xuyên thiết điểm. Si, sì, thành quang liên kết, chuẩn bị tự hạn làm sạch, chiến tiêu hoạch tâm hư vô yên diệt Thời Không Chi Liên, ta mệnh lệnh, tiết điểm năng lượng lưu động. Côn Bằng Tử, thôn rối lực lượng dự bị, phụ trách tiếp ứng cùng phòng ngự phản công. Mệnh lệnh chớp mắt hạ đạt, mọi người lĩnh mệnh. Tiểu bộ mắt bạc bên trong tinh hà điền cuồn tôi diễn, vô số ngân quang lấp loé, rất nhanh. Nàng chỉ hướng vòng xoáy chi nhãn một chỗ đối lập ảm đạm xoay tròn thiết điểm, nơi này, ba hơi sau, năng lượng lưu chuyển khe hở, kéo dài một phần bạn máy mắt. Xẹp hai tay nâng tại trước ngực, vô tận thánh quang cao độ ngưng tụ, hóa thành một mai thuần khi đến cực hạn trắng loá điểm sáng, tản mát ra làm sạch vạn vật khí tức hung bố, xung quanh hư không lưu đều bị lực lượng ra. Thở không chi liêm cự liêm lên, không cùng tồn tại sát lượng nội đến cực hạn, chặt tiểu bộ chỉ hướng thiết điểm. Côn bằng tử hít sâu một hơi, Hoàn Vũ Quy Khư thôn giới vòng xoáy trước người chậm chậm thành hình, vận sức chờ phát động. Thần vi quanh thân thần đỉnh chi lực phùng lên, thân chủ đạo quả hơi hơi rung động, đã làm xong tùy thời xuất thủ hấp thu manh hỗn chuẩn bị. Ngay tại lúc này, theo lấy tiểu bộ âm thanh tại thức hải vang lên, thời không chi liem cự liem không tiếng động bung lên. Một đạo nhỏ bé đến cực hạt đường kẻ xám tinh chuẩn cắt vào cái kia xoay tròn tiết điểm. Răng rắc. Phản phất nào đó đầu mối then chốt bị chém đức, cái một mảnh vực xoay nhiên xuất hiện một cái vô cùng ngắn Làm sạch. Trong kia trắng điểm sáng nháy mắt bắn ra. Như là mũi tên nhọn dọc theo thời không chi liêm chém ra khe hở, bắn thẳng đến vào tuyệt đối hư vô huyễn tâm. Xuy, thanh quang cùng hư vô quyết liệt đụng nhau, phát ra trận người ơ hưởng, nơi trọng điếu yên diệt chi lực bị cái này cực hạn làm sạch quang huy ngắn ngủi trung hòa, xua tán đi một cái chớp mắt. Liên la một cái chớp mắt này, Thẩm Phi độc lên. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động vô cùng hỗn độn khí lưu ra sau tới trước, tinh chuẩn cuốn chặt lấy phiến kia hư vô hoạch bên trong trôi một khối màu bụ, đột nhiên kéo. đứng đậu, hóa lưu rơi vào Thẩm tay. Cơ hội tại cách vị nháy mắt, Toàn bộ hư không vòng xoáy chi nhãn phảng phất bị làm nổi giận tự thú, đột nhiên mất đi cân bằng, nội bộ ngừng kết khủng bố năng lượng điện của bản đạo, gần triệt để bạo phát. "Đi!" Côn bằng tử nổi giận gầm lên một tiếng, sớm đã chuẩn bị tốt thôn giới vòng xoáy đột nhiên kết trường, đem mọi người khép cuốn, cưỡng ép xé mở hư không, nhảy mắt thoát ra cực xa khoảng cách. Sau lưng, phía kia không phận đã bị không cách nào hình dung có thể số lượng lớn bạo phát triệt để thôn phệ, hủy diệt gọn chí đội theo bọn hắn bỏ chạy quy tích lan tràn hồi lâu mới chậm lại. Thần phi mở ra bàn tay, mai thứ 3 thiên đế mạnh ngũ nằm tại lòng bàn tay trảy sôi theo Thâm Thúy hư không không ngừng mặt ngoài hoa văn hình như ghi lại thời không huyền bí. Đi, Thư Diên nhanh đến. Hắn thu hồi mạnh vụ, không lưu luyến chút nào, mọi người lần nữa xé rách hư không, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên lại bọn hắn sau khi rời đi không đến mời hơi, Thư Diên cái kia vận mẹo phẫn nộ thân ảnh bỗng nhiên phủ xuống, nhìn tiến kia còn tại tàn phá bốn phía bạo phát năng lượng vết tích, phát ra lay động hư không rít lên. Chương 900, cuối cùng mạnh vụt chương 900, cuối cùng mạnh vụt thẩm trở lại phục hy thành ngắn muội đốn, thần đình bên trong ba khối đế tỷ lưu chuyển rực rỡ, hai bên bọn mình Đối Khôi thứ 4 cảm ứng bộ phát rõ ràng đầu xương. Cố Kiệt kêu, kêu gọi nguồn gốc từ một mảnh liền tư duy đều có thể đồng kết tuyệt đối tử tịch chi địa. Vĩnh Đống hư vô mang. Thánh cơ, CB, Trường Sinh Chi Linh, theo ta đồng hành. Thẩm vị điểm ra chuyến này đội biến. Vĩnh Đống hư vô mang, cực hẳn là nó duy nhất phát tác. Thánh cơ quy khư tịch diện chi lực có thể hóa vạn vật là giả không, đối kháng độ không tuyệt đối cũng có công hiệu. CB khí huyết tràn đầy như hồ, nóng sát khí có thể chống cự Trường Sinh Chi Linh thì phụ trách duy trì đội ngũ sinh cơ, đối kháng sinh mệnh đồng kết lực lượng. Bốn người sẽ rách hư không, bước vào truyền tống thông đạo. Vừa mới bước ra thông đạo, khó có thể tưởng tượng Z Cam Cam liền nháy mắt bao quát mà tới, viễn siêu cấp độ vật lý nhiệt độ thấp, càng mang theo một loại đồng kết linh hồn, ngưng kết pháp lực quỷ dị đạt tính. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là hoàn toàn tĩnh mịch thuần trắng cùng u lam. Phá toái băng hạ như là răng nhọn xuyên thẳng lờ mờ thiên ung, trong không khí tràn ngập vĩnh viễn không tiêu tán băng tinh nguyệt mù, liền không gian phảng phất đều bị đến mỏng manh không chịu nổi, phát ra rợn người thanh. Tại nơi này, bình thường kim pháp lực vận chuyển đều sẽ biến đến gian nan, thần cũng có bị đông cứng cảm giác. Trường Sinh Chi Linh trước tiên bày ra xanh biếc lĩnh vực, nhu hòa mà tràn đầy sinh mệnh năng lượng bao phủ mọi người, xua tán cái kia không lọt chỗ nào sinh cơ tức đoạn hiệu ứng. Cửu gầm nhẹ một tiếng, vạn trượng ma khu bên trong huyết khí sôi trào, tản mát ra quần quật sóng nhiệt, đem tới gần Hàn Ý cưỡng ép đẩy ra. Thánh cơ quanh thân tịch diệt đạo vận lưu chuyển, đem chí mạng nhất độ không tuyệt đối Hàn Ý lặng yên chôn vùi vào vô hình. Thần Phi nhắm mắt cảm ứng, mảnh mộ kia động gốc từ giới nhất. Mọi người treo lên xương gió lạnh, mục tiêu Cuối cùng, bọn hắn đến một mảnh to lớn băng phong hà cốc trong hắc cốc, một khỏa bị trọn vẹn băng phong, bảo lưu lại vị diệt nháy mắt thảm trạng thế giới hạch tâm bị đông cứng tại muôn đời không tan huyền băng bên trong. Mà Mai kia chạy xoi theo tử kim màu sắc thiên đế tỷ mạnh vụ, đang bị băng phong tại khỏa thế giới này hạch tâm chỗ sâu nhất. Mạnh vụ tản ra mỏng manh đế uy, là mảnh này tuyệt đối tĩnh mịch bên trong duy nhất khác biệt. Nhưng mà, ngay tại mảnh nụ đập vào mi mắt nháy mắt, một cô ấm lãnh, sắc bén, tràn ngập căm hận to lớn ý chí nhiên tỉnh, từ hướng ép mà tới. Kẻ ham hằng. Ý chí như là ức vạn căn băng châm vào hải. Nó cường độ bất ngờ đạt tới thái ắc cảnh, chính là mảnh này vĩnh đông hư vô mang dự dục ra viễn cổ hàn sắt ý chí. Thánh cơ, phá băng. Thần phi mệnh lệnh đơn giản. Thánh cơ một bước tiến lên trước, sau lưng quy khư đạo bi ẩm băng phủ xuống, đem kiện thân bia tản mát ra vạn tượng quy tịch vĩ lực, tối tăng mở mị tịch diệt gọn sóng như là thủy ngân quẩn quẩn trên mặt đất, ba phủ hướng cái kia bạn cổ hồi băng. Thứ tư, tịch diệt chi lực cùng độ không tuyệt đối huyền băng xung đột liệt, tiêu lẫn nhau, chôn Cứ giằng hơn thiết huyền băng lại lấy mắt có thể thấy tốc độ bắt đầu tan rã, lộ ra nội bộ khóa kia phá toái thế giới hư tâm. Hàn sắt ý chí phát ra sắc bén dữ mạnh, toàn bộ vịnh đóng hư vô mang hàn ý phảng phất đều sóng lại, nhưng kết thành vô số toàn thân năng ảnh, hình thái giữ tợn băng phách thần tiên ma quái, giống như là thủy triều theo bốn phương tám hướng băng hà bên trong tuôn ra, nào về phía mọi người. Bọn chúng những nơi đi qua, liền không gian đều bị lưu lại rõ ràng đồ vết. Cb, thanh trảm. Cb của điếu, ma đao vũ bẩy, nóng rực huyết khí đao màn xé rách lại không, đem thành tiến băng phách thần tiên ma quái chém nát Nhưng thần tiên ma quái số lượng vô cùng vô tận, sau khi vỡ vụn rất nhanh lại hấp thu hàn khí gây dựng lại. Trường sinh chi linh lĩnh vực quang mang đại thịnh, sinh mệnh năng lượng gắt gao chống đỡ hàn sát ý chí đối nhau cơ đông kết, bảo đảm CV si cùng Thánh Cơ có thể toàn lực phát huy. Thẩm Phi ánh mắt quá chặt khóa kia không ngừng hiện lộ thế giới hắc tâm, cùng hắc tâm chỗ sâu mai kia mạnh vụ. Hàn sát ý chí bản thể, một đoàn cực độ ngưng kết, không ngừng biến ảo hình thái u lam hàn sát, chính giữa chiếm cứ tại mảnh vụ bên trên, tản mát ra ngập trời hoán niệm cùng băng hàn. Phượng hoàng. Thẩm tâm niệm động, xa tại phục hi thành đỉnh bên trong ôn dưỡng bất tử vượng hoàng ra một tiếng du dương hấp thân lưu ly tịnh thế viêm Sau một khắc, một đạo vượt qua vô tận không gian hỏa diễm thông đạo bị cưỡng ép mở ra, tràn đầy bên ngông đỉnh hằng thần diễm như là thiên phạt chi mô, bỗng nhiên phụ xuống mảnh này cực hàn từ địa, tinh thuần đánh vào đoàn u lam hàn sắt bên trên. Xuy, cực hàn cùng cực nhiệt điên cùng đụng nhau, bộc phát ra tràn ngập toàn bộ hạp cốc trắng bạch hơi nước. Hàn sắt ý chí phát ra tổng khổ rít lên, nó tuy mạnh mẽ, nhưng mất tử phượng hoàng thần diễm chính là nó trời sinh khắc tinh, thêm nữa vượt giới đả Ngay một cái chớp mắt này, bọn, xuyên cuối cản, si nắm cơ hội Vạn Trượng Ma khu tiến mạnh, Hỗ phách ma dao mang khai thiên tích địa chi thế, mạnh mẽ bổ ra hàn sát hộ thể cư khí, trường sinh chi linh sinh mệnh lĩnh vực đồng bộ tập trung, cưỡng ép trung hòa mạnh hỗn xung quanh đông kết lực trưởng. Thẩm Phi đưa tay khẽ nắm, thần đỉnh chi lực hóa thành bàn tay vô hình, xuyên đấu hỗn loạn năng lượng phong bạo, tinh chuẩn cấp lấy mai kia băng phong bạn của mạnh vụ. Khối thứ 4 thiên đế tỷ mạnh vụ vào tay. Mạnh vụ li thể nháy mắt, hàn sát ý chí phát ra vọng, Toàn đi hệ tâm to lớn băng nước, không gian thành tiễn Đi Khí công hiếu chiến, phất tay xé rách không gian, bốn người hóa thành lưu quang trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng, là triệt để hướng hôn độn cùng hư vô cực hạn băng hàn địa ngục. Chín cái thiên đế tỷ mạnh ngụ đã đến thứ tư. Thần đỉnh bên trong, bốn khối mạnh ngụ lưu chuyển rực rỡ, hai bên của mình, phóng thích ra uy hoàng đế vi buộc phát cuồng, đem chọn cái thần đỉnh chiếu đến như là tiên đế chỗ ở, vạn phát thật khủng. Nhưng mà, đối với còn thừa năm khối mảnh ngụ cảm ứng, lại tại đạt tới một cái đỉnh phong sau, nhiên biến đến mờ mịt bắt đầu mơ hồ, phản phất bị tầng một vô hình dày nặng mê vụ bao phủ, cơ chế lộc có ma đoán. Thẩm Phi tại trong tính thất mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, lại mang theo một chút u trọng. Thân hình hắn hơi động, đã xuất hiện tại trong phục Hi Thành. Phong Dịch cùng Cơ Dương sớm đã chờ đợi ở đây, sắc mặt hai người đều nghiêm nghị. Không cần nhiều lời, chàng đây thần niệm cùng Thái Ứ Đạo và lực lượng hỗn hợp có nhân hoàng cùng ký bận, hung hãn xông vào cái kia trồng còi u minh tiên cơ mê vụ, tính toán cưỡng ép tôi diễn. Ví trong các quang hoa đại phóng, vô số cổ lão vũ văn tử trong hư không hiện lên, lưu chuyển, va chạm, lại không ngừng cho bụi. Phong Dịch trước người bắt quái trận đồ xoay tròn cấp tốc, cơ quanh thân hoàng đạo long khí hơi diễn hóa chư thiên cảnh tượng. Sau lưng Thẩm Phi thần đình hư ảnh ẩn hiện, bốn khối mảnh vụo năng ngọng xem như kết nổ, khó khăn bắt lấy cái kia bị che lấp nhất tuyến thiên cơ. Thật lâu, ánh sáng dần ngừng. Phong dịch trưởng lao đút dâu do dự, ẩu thanh mang theo một chút mỏi mệnh cũng không xác định, thiên cơ che lấp lực lượng quá mạnh, phi tự nhiên tạo thành, sợ có siêu việt thái ớt chi cảnh lực lượng can thiệp. Mơ hồ suy tính, cuối cùng một khối mảnh vụ, khả năng tồn tại ở vạn cổ đến nay thần bí nhất khó lường thời không kẽ hở bên trong. Ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc đưa tin ngọc phù phá không mà tới, rơi vào trong tay Thẩm phi. Trên đó mang theo một chút thanh lãnh lại ẩn hàm kích động kiếm ý là Tô Mộ Vũ. Thần thức dò qua, thần phi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tin tức bên trong, Tô Mộ Vũ cáo tri nàng đã lần theo manh mối, tìm được cuối cùng một chỗ tổ Vũ điện tung tích, gần bế quan tiếp nhận hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận truyền thừa. Nó khí tức đã ở truyền thừa cộng minh phía dưới đang gọi, chính thức bước vào kim tiên bậc cửa. Suốt quãng này, liền là công thành thời điểm. Thẩm phi do dự chốc lát, trong lòng đã có quyết định. Cuối cùng một mảnh bọn tung tích mơ cầu không được, cần chờ đợi càng rõ ràng thời cơ hoặc tiến một bước đi trước. Mà Tô Mộ Vũ truyền thừa sự tình đã tới thời khắc mấu chốt, không thể sai sót. Hai bút cùng mẽ. thần phi mở miệng, âm thanh bình tĩnh, ta tiếp tục dùng mảnh ngụm cộng minh thôi diễn cuối cùng tung tích. Phong dịch trưởng lão, còn mời điều động nhân hoàng cung tất cả mạng lưỡi tình báo, trọng điểm điều tra hết thảy cùng thượng cổ thiên đế, nó thần quốc di tích tương quan truyền tiết, cổ tịch, bất luận cái gì đầu mối cũng không cần thả. Có thể, Phong dịch chỉnh trong đầu, lập tức ra lệ. Toàn bộ nhân hoàng cung tòa này to lớn cơ khí lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lại, vô số tin tức bắt đầu tụ, sàng lọc, phân tích. Cơ nói: tư không cùng Thâm Yên gần đây động tĩnh quỷ bí, đại quy mô thế công mặc dù giảm, quy mô nhỏ thâm nhập cùng quỷ dị ba độc lại bộc phát nhiều lần, sợ có càng lớn âm mưu. Người thôi diễn thời điểm cũng cần lưu tâm. Thẩm Phi gật đầu, trở về tinh thất. Hắn tâm thần chìm vào thân đỉnh, toàn lực thôi động bốn khối thiên đế tỷ mạnh vụ, hồn quận đế uy như là gợn sóng không ngừng quét tán, chú tích cái kia vô hình tiên cơ mê vụ, tính toán bắt cái kia một chút mỏng manh của mình. Thời gian ngày ngày đi qua, nhân hoàng cung đưa tới cổ ngọc chất Có quan hệ ngũ phương thiên đế truyền thuyết rất nhiều, nhưng lại bộ phận đường. Hấp chỉ hướng một chút sớm đã tra xét qua bình thường di tích, cũng không chân chính, có giá trị manh mối. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tính quạ bên trong thẩm phi đột nhiên mở hai mắt ra. Thân đỉnh bên trong, bốn khối mảnh vụn cộng minh đặt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong, ong ong ngâm thanh cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Bọn chúng phóng thích ra đế uy không còn tán loạn quyết tán, mà là cao độ ngưng tụ, cùng nhau chỉ hướng một cái vô cùng xa xôi, nhưng lại tại trong nhận biết không tên quen thuộc lại mang theo một chút tọa độ xa lạ phương bị. Cái cảm ứng lên liền biến mất, cơ mê vụ lần nữa khép lại, nhưng đã bị thẩm một một bát. Trong mắt của hắn hiện lên một chút khó có thể tin ngạc nhiên, lập tức hóa thành thâm trầm sắc bén. Toa độ kia, dĩ nhiên là Lam Tinh. Thiên đế tỷ cuối cùng một khối mạnh ngột, làm sao có khả năng tại chỗ nào? Vô số ý niệm nháy mắt lóe qua bộ não, Thẩm Phi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đột sóng. Vô luận nguyên nhân vì sao, manh mối đã xuất hiện, liền việc không thể bỏ lỡ. Chương 901, gặp lại phục hy, chuyển trước thiên đế chương 901, gặp lại phục hy, chuyển trước thiên đế hư không nứt ra một cái khe, Thẩm bước ra một bước, quen thân tan, ánh mắt đã qua dưới chân mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đất này. Lam Tinh đã không phải ngày xưa dáng dấp. Cao ốc cùng mái cong bệnh sừng tiên gia cung điện xen vào nhau se lẫn, tự trôi đoàn tàu cùng lự kiếm tu sĩ tại cùng một mảnh dưới bầu trời song hành. Linh khí khôi phục mang đến phù bình, cũng mang đến hỗn loạn. Thế lực khắp nơi cát cứ, trật tự hỗn loạn, trong không khí tràn ngập sao động năng lượng ba động. Thần vi thần thức như vô hình thủy chiều trải rộng ra, trước mắt bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Chúng sinh muôn màu, tông môn phân tranh, quần quần sóng ngầm, đều lại hắn một ý niệm. Thế nhưng đều không phải hắn mục tiêu của chuyến này. Cơ không có chút nào bằng thần thức của hắn liền bắt được một tia mỏng manh lại vô cùng rõ ràng của mình. Nguyên gốc từ phía kia ẩn sâu tại hoa hạ phía dưới mặt đất cổ chiến trường, chất lộc di chỉ. Nơi đó, chuyện chính tới cuối cùng một khối thiên đế tị mạnh ngụ triệu hắn. Tâm niệm vỡ động, không gian chuyển đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đứng ở một mảnh bị trung điệp kết giới bao phủ bên ngoài sơn mạch. Nơi này linh khí nồng đậm đến hoa không mờ, lại bị mỗi đại tông môn liên hợp phân thành cấm địa, bố trí vô số trận pháp cấm chế, hào quang lưu chuyển, phù văn sáng tát, bình thường kim tiên cũng khó có thể xâm bảo. nhìn cũng không nhìn những cái kia lấp thướng, thân lưu chuyển một chút thần chủ đạo tắc, thân hình như thủy mạc phai nhạt trực tiếp xuyên thấu tầng tầng lớp lớp kết giới, như là xuyên qua không có gì. Kết giới thậm chí chưa từng nổi lên một chút gợn sóng. Lại lần nữa bước vào phiến kia thế lương, Tế Mịch, chà ngập viễn cổ chiến ý cùng hết sát chi khí thần bí không gian. Quen thuộc cảm giác gáp mạch phả vào mặt, nhưng lần này, hắn đã không phải ngày xưa tên ngố. Dưới chân là đỏ sẫm đất khô cằn, tán lạc to lớn, không biết tên sinh vật hài cốt cùng dạn nước thanh đồng thần binh. Trong không khí phảng vẫn như cũ quanh quẩn trận tiên vào tâm thần. Thẩm ánh mắt như điện, trực tiếp nhìn về phía chiến trường này chỗ sâu nhất. Nơi đó Một cỗ xo so địa phương khác càng nồng đậm, càng thêm tinh thuần chiến ý cùng sát khí như là vòng xoáy xoay chậm chậm, mà tại cái kia trung tâm vòng xoáy, một điểm mỏng manh quang mang tự kim chính giữa cùng hắn thần đỉnh bên trong bốn khối mảnh vụn hòa lẫn, phát ra chỉ có hắn có thể nghe thấy ong ong. Cuối cùng một khối mảnh vụn, gần ngay trước mắt. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước muốn phía trước mấy mắt, toàn bộ chiến lộc chiến trường chấn động mạnh một cái. Trong không gian thời gian ngừng trệ, cảnh tượng vẫn như cũ. Cái kia viên cổ chiến sát âm, ngập sát chi khí, thậm chí trôi tại không trung đột trận, đã thành tại trong mắt một đạo thân ảnh từ trong hư vô chậm rãi bước ra, thanh bào sư cũ, tóc dài dối tung, khuôn mặt hiền hòa lại kém theo một cỗ bao hàm chư thiên, vận chuyển bản tượng áp lực bên ông. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người thẩm phi, mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp." Không cần kinh ngạc phục hi mở miệng, âm thanh bình hẳn, lại phản phất trực tiếp vang ở thẩm phi thần hồn chỗ sâu, tận chứa thiên đạo chí lý, ngươi có thể tìm đến nơi này, cảm ứng được cuối cùng một khối manh vụ, liền đã chứng minh hết thảy. Hắn cũng không nguyên, trực tiếp cắt vào chính đề, nói nội dung lại long trời lở đất: "Ngươi chớ biết đạo giới cũng không phải là điểm cuối cùng." Tam thanh, đế, thậm chí nhiều tại bạn cổ trong truyền thuyết lưu lại tên họ cổ lão đại năng, truyền đại đa số sớm đã siêu thoát giới này, đi truy tìm cái kia đại la bên trên, càng thêm hiểu biến không thể biết cảnh giới. Phục Hy ánh mắt hình như xuyên thấu vô tận thời không, mang theo một chút hồi ức, càng có một phần yên lặng thản nhiên, ta cũng sớm đã đạt tới cảnh này đỉnh, con đường phía trước đã được, vào không thể bảo. Hán ngữ khí hơi ngừng lại, nhìn về phía mảnh này bị dừng lại cổ chiến trường, nhìn về phía toàn bộ đạo giới, chậm rãi nói, lại, lòng có lo lắng. Giới này là vạn linh tân cương, dự dục vô tận khả năng, không đành lòng gặp nó chôn vùi vào thân viên trong tay hư không. Cố thủ hộ tới bây giờ, tầm mắt của hắn lần nữa tập trung tại Thẩm Phi, ánh mắt kiêu biến có thể so sắc bén lại tràn ngập mong đợi, mà bây giờ, ngươi xuất hiện, ngươi trưởng thành, đều chỉ hướng một sự thật. Ngươi, Thẩm Phi, liền là ta tiền định, mới đạo giới chấn thủ giả. Không vì ngươi tu vi đã có 102 cổ kim phục hy phản phất xem thấu trong lòng Thẩm Phi suy nghĩ, nói thẳng, là vì ngươi tâm tính, sắp phạt quả quyết nhưng không mất danh giới cuối cùng, khống chế lực lượng lại không làm lực lượng chôn ô, tại trong tuyệt cảnh dù sao vẫn có thể trừ ra được mới, càng thêm có thống ngự và linh, tái tạo cản khôn tiềm chất. Giới này giao cho tay ngươi, ta có thể yên tâm." Nói xong, Phục Hy không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Thẩm Phi chờ đợi hắn đáp lại. Xung quanh ngưng trệ thời không phản phất cũng tại cái này không tiếng động vấn đáp bên trong hơi hơi rung động. Thẩm Phi khẽ bước cảm, khi nhận được chuyện trước tiên đế thời điểm, liền đã là nhiệm vụ của hắn. Phục Hy phất tay, cuối cùng một khối thiên đế tỷ mạnh hỗn từ nó trong tay nó ổn định bay ra. Chỉ một thoáng tử kim đế uy lại thịnh, tuy hoàng thần quang như mặt trời mới lên ở hướng đông, đem trọn mảnh ngưng chiến trường chiếu đến sáng rực như có linh tính, Trực tiếp bay về phía Thẩm Phi, cùng hắn thần đỉnh bên trong sớm đã ong ong rung động mặt khác tám khối mảnh vụn xuất hiện cường liệt của mình. Mảnh vụn trạm đến Thẩm Phi thân thể nháy mắt, nhưng lại không có cần dẫn dắt, tự mình hóa thành một đạo lưu quang xoay quanh không có vào nó mi tâm. Thần đỉnh bên trong, 9 khối mảnh vụn như là phân tán đoạn cổ tinh thần cuối cùng đã gặp lực hút hai tâm, nháy mắt gom lại, bộ phát ra trước đó chưa từng có bóng ánh quang huy, hai bên vừa khớp ghép lại, dung hợp. Phục hồi ánh mắt phảng phất xuyên thấu Thẩm đỉnh, chứng kiến lấy cái này tính lịch sử một khắc, hắn chậm chậm miệng, đạo bình thản lại như bản tấn, tỷ nhất. Đụng lại chính là ngày trước Hạo thiên thượng đế thống ngự vạn tiên chí bảo, Hạo Tiết tỷ, chấp trưởng cái này tỷ, liền có thể lần lượt khống chế Hạo thiên bản nguyên pháp tắc. Hắn có chút dừng lại, nhìn về phía thẩm phi ánh mắt mang theo một chút thâm ý cùng nghiêm trọng, "Hạo Tiên, mệnh nói giới chi hệ tâm, vạn pháp chi nguyên lưu, khống chế Hạo thiên, mang ý nghĩa nắm giữ giới định đạo giới trật tự, tái tạo pháp tắc quyền hành." Đợi một thời gian, chiết để khống chế toàn bộ đạo giới, cũng không phải hư ảo. Lại phục hy chuyển đề tài, nữ khí nghiêm nghị, lực lượng cần mạnh, nhân quả cần đặng. Dung hợp tỷ mang ý nghĩa ngươi đem triệt để hứng lấy phần này, nguồn gốc từ thái cổ to lớn nhân quả cùng thủ hộ đạo giới trách nhiệm. Thẩm Uyên, hư không thậm chí nhiều chưa từng hiển thế cổ lão tổ tại, đều lại bởi vậy xem ngươi là địch, cũng hoặc muốn đoạt ngươi quyền hành. Đường này, lại không bay đâu khả năng. Thẩm Phi ánh mắt trầm tĩnh, đối mặt trôi nổi tại trước người, đã sơ bộ dung hợp, tản mát ra khiến bạn pháp thần phục khí tứcạo tiên tỷ hình thức ban đầu, hắn không có chút gì do dự, thò tay vững vàng đem nó tiếp đón. Ngay tại bàn hắn chạm đến cái kia Dâm chào chạy xuôi. Cùng hắn bản thân thần chủ đạo quả điên cùng giao hòa cùng mình, thần quang màu vàng tím từ trong cơ thể hắn lóe ra, uy nghiêm của vượng phản phật một tôn ngủ say vạn cổ đế hoàng đang thức tỉnh. Đồng thời, lang tinh thiên đạo âm thanh tại không ngừng chất động, nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Thần chủ đạo quả phía trước chỗ không có cường độ vận chuyển, dẫn dắt tám khối thiên đế tỷ mạnh hỗn vây quanh cuối cùng khối kế hạch tâm mạnh hỗn xoay tròn cấp tốc Phục Hy đứng yên một bên, thần sắc bình thẳng, đầu ngón tay khẽ lẫng, vô hình vô chất vô thượng đạo tắc ra, đem mảnh này vốn là ngưng trệ không gian triệt để cố hóa, ngăn cách bọn ta, trấn tụy và pháp làm dung hợp bảo vệ ra một phương tuyệt đối lĩnh vực, mảnh vụn lực bổng đệ bị như thủy triều dâng trào, cuồn cuộn tràn đầy. Vô số tỷ mị huyền ảo pháp tắc thân liệm tử trong mảnh vụn bắn ra, xe lẫn, va chạm, dung hợp, phát ra đại đạo luân âm thanh. Mảnh vụn bản thân hảo quang bộ phát hung lực, hình thái bắt đầu biến hóa, tiến đối, từng bước pháp họa ra một phương xưa cũ ngọc tỷ hư ảnh. Cái kia ngọc tỷ trên hư ảnh, vạn linh bái, tinh thần chuyển, sơn hà đổi thay rộng lớn cảnh tượng từng gáy lên, phảng khắc lấy chư thiên giới quá khứ cùng tương lai, tản mát ra thống ngự vạn có vô thượng uy tín dung hợp đến thời khắc quan trọng nhất. Tất cả mảnh vụ đột nhiên sáng đến cực hạ đột nhiên hướng trung tâm sụp đổ. Ngay, một đạo vô pháp dùng luôn ngữ hình dung nạo ánh đế uy ki quang, từ thẩm phi thần đỉnh bạo phát, coi thường phục hi không gian giam cầm, coi thường chất độc chiến trường cách trở, hung hãn xuyên qua chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, thâm viên tầng dưới chót ma gào im bặt mà rừng sâu trong hư không ba đạo ngưng trệ, nhiều ngủ say cổ lão đại năng tại trong đạo trướng kín nghi mở hai mắt ra, nhân hoàng cung phong dịch cơ nhiên đứng dậy, nóng nhìn làm tinh phần hướng, lộ hoảng sợ cùng kinh hỉ. Vạn giới phát tắc vì đó rung động, chúng sinh lòng có cảm giác đều nhìn về kiếm quang kia trở hiện nhưng lại nháy mắt biến mất hư không. Trung tâm kiếm quang, thậm phi hai mắt nhắm chặt, khí tức quanh người chính giữa dùng tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên, điên cuồng trùng kích vô hình thành lũy. Cái kia cũng không phải là đơn giản tu vi tăng trưởng, mà là một loại bản chất tiêu biến, một loại vị cách thăng hoa. Hắn chân linh chỗ sâu, một mai ẩn chứa thiên đế quyền hành bị cách hạ giống ngay tại đế uy dẫn vào phía dưới lạng yên nguy kết. Cùng lúc đó, hắn ý thức chỗ sâu bảng nghề nghiệp kíp liệt ba động, số liệu mơ hồ vừa trong tổ, vốn có miêu tả ngay tại bị cản cổ lão, càng cao thượng minh văn bao chủng, thay thế. Chín khối mảnh vụn để ra hoa, Vạn cổ đế uy hướng một thể, hóa thành một phương xưa cũ dày nặng thực thể ngổn tỷ, chậm chậm rơi vào thần phi lòng bàn tay. Tỷ thân bên trên, Vạn Linh chiều bái, tinh thần vận chuyển dị tượng nội vận lưu chuyển, xuất tu vô luận, lại nặng như gánh chịu toàn bộ chư thiên. Cùng lúc đó, thần phi thần đỉnh ểm vang khuyết biến. Vô tận kim quang từ nội bộ bạ phát, nguyên bản mênh mông động thiên cấp tốc khứ trường, tái tạo cung điện vạn trượng tự mình diễn sinh, pháp tác tự mình cấu tạo, lại trong nháy mắt lộ sắc thành một mảnh kim quang đạo, điềm rực rỡ nguy Ý thức cho sâu, bảng nghề nghiệp bên trên tất cả văn tự toàn bộ bàng tán gây dựng lại làm hai cái ẩn chứa vô thượng quyền hành lưu kim cổ tự, Thiên đế. Nó phía dưới, mới tinh thiên phù ầm vang mở khóa, thống ngự và pháp, có thể bằng thiên đế bị cách, điều hành đạo giới bộ phận pháp tắc bản nguyên, luôn xuất pháp ủy. Sa phong thần bị, có thể ban cho trung thành người có công tương ứng thần chức quyền năng, thượng thiên đỉnh quý vận gia trị. Phục Hi mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra thoải mái cùng vẻ vui mừng, khẽ bước cảm. Nó thân ảnh theo đó dần dần phai nhạt, cuối cùng hóa thành một đạo mông lưu quang, giống như chưa bao giờ xuất hiện tan biến tại chiến trường cổ này. Thẩm Phi chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt đã không trước kia thần quang mà là phản chiếu lấy chư thiên vạn tượng, lưu chuyển lên pháp tắc sinh diệt đế con mắt. Ánh mắt của Hàn Nghiên lặng quét về phía tứ phương, không cần tận lực nhận biết, đạo giới vô tận sân hà, ngàn vạn quý tượng đều gại nó nhất niệm ở giữa, rõ ràng hiện ra, giống như trong lòng bàn tay xem khác. Chương 902, thành lập thiên đỉnh, hết cho bộ, 1, chương 902, thành lập thiên đỉnh, hết cho bộ, 1, thẩm phi chấp chưởng hạo thiên địa, dựng ở hư không, quên thân đế uy như thực chất huyết tán ra tới, bao phủ toàn bộ câu chân thiên. Nhích, đã cùng đạo giới bản nguyên xuất hiện của mình, vạn giới pháp tắc như trong lòng bàn tay hoa văn rõ ràng hiện ra. Bố số lớn nhỏ không đều, như là vết thương khảm nạm tại câu Trần Tiên các nơi thâm viễn cái nứt, ngáy mắt bị hắn tinh chuẩn khóa chặt. CPU, Thánh Cơ, Bất Tử Phượng Hoàng, Cổ Tiên, Thời Không Chi Liêm, Thích Tiên. Thần Phi ý niệm truyền đạt, lần lượt từng bóng người từ thần đỉnh bên trong rậm chân mà ra, khí tức so ngày trước càng thêm cường đại, nguyên thân lượn lờ lấy nhàn nhạt đế vi ánh sáng, quét sạch tất cả cái nứt, tiêu diệt còn sót lại ma vận. Mệnh lệnh đơn giản lệnh giá, lại ẩn không thể nghi ngờ ý chí. Chúng bạn linh linh đạo lưu quang, phân bắn về câu Trần thiên các nơi. Thần bản thân cũng không di chuyển, Hắn chậm chậm nâng lên trong tay Hạo Thiên Đế. Tỷ thân bên trên, Vạn Linh chiều bái, tinh thần vận chuyển dị tượng nơi hơi lưu chuyển. Thống ngự ma pháp, luân xuất phát thủy, câu Trần Tiên pháp tác bản nguyên bị nháy mắt dẫn động. Những cái tia trải rộng các nơi thâm nguyên cái nước, phản phất bị từng cái vô hình cự thủ cưỡng ép nắm lấy, vặn mèo, áp xuống, lắp đẩy. Tr้อย hai tiếng vỡ vụn cùng ma vật kêu rên theo bốn phương tám hướng mơ hồ truyền đến, không gian bị cưỡng ép bằng, tràn ma khí bị nháy mắt làm sạch. Cổ Tiên trùng hải như là tử vong tịch, nhấn chìm khắp nơi vì cái ăn lại mà mất đi ngọn ngọn, lâm vào hỗn loạn đám ma vật. Vạn pháp đều ăn dưới vật tính, ma vật thành phiến đổ xuống, hóa thành bề trùng mọc thêm chất dinh dưỡng. Thánh cơ hành tàu ở đất khô căn bên trên, sau lưng quy khu đạo bị hư ảnh trần xuống, tịch diệt gọn sóng quy tán, đem sâu trong lòng đất thâm nhập ố huế ma khí nổ tận gốc, triệt để cho bùi, những nơi đi qua, trái đen đất ngay tái hiện mọng manh sinh cơ. Đại cục nháy mắt định. Nhưng mà, tại câu Trần Thiên Tây Bắc Biển Cương, một mảnh bị nồng đậm huyết sát chi khí bao phủ phá toái trong dãy núi, một cô cường đại lực lượng cự bỗng nhiên vạn pháp Đúng là Hoàng quân tan vỡ sau sốt lại một chi tinh nhuệ Ma quân, dựa vào một tòa tản tạ vết chỉ ma trận rựi vào nơi hiểm yếu chống lại, ngập trời huyết quang lại tạm thời chống đỡ pháp tắc làm sạch. Vu Xuân Mặc Quân, thần phi ánh mắt đảo qua, thấy rõ hết thảy. Hắn cũng không đích thân xuất thủ, mà là tâm niệm lại động. Sát Phong thần bị, câu Trần Tiên cảnh nội, tất cả ngay tại tiêu diệt toàn bộ tàn quân, hoặc mới từ nơi ẩn núp bên trong đi ra tu sĩ nhân tộc, trong lòng đều vang lên một đạo huy nghiêm to lớn âm thanh. Đồng thời, một cỗ tinh thuần to lớn, nguồn gốc từ thiên lực lượng vượt qua không gian, như là mưa hạn quản chú mà xuống. Mấy mấy tên huyền tiên đỉnh phong tu sĩ khí tức nháy mắt tăng gọn, bình cảnh âm vang sấm phá, bước vào kiếm tiên chi cảnh. Mấy trăm tên chân tiên tu sĩ quanh thân quang hoa đại phóng, trực tiếp bước vào huyền tiên lĩnh vực. Càng nhiều cấp thấp tu sĩ chỉ cảm thấy đắc lực lượng mạnh trướng, coi hắn tương thế, đối thân nguyên ma khí kháng tính tăng lên trên diện rộng, trong tay pháp quyết uy lực tự nhiên tăng cường mấy thành. Là tuần tra chiến thần. Giết. Quét sạch ma hoạn. Ngắn mũi kinh ngạc sau là trùng thiên chiến ý cùng, cùng Đã được tạm thời thần vị gia trì. Thần lực tăng vào các tu sĩ, tại cái kia mấy tên tân tấn kim tiên dẫn dắt tới, như là dòng thác phóng tới cái kia giựa vào nơi hiểm yếu chống lại huyết chỉ mà trận. Trong ma trận Hoàng Quân Tản Quân vốn là tại Thiên Đế uy áp cùng pháp tắc làm sạch phía dưới gian nan chống đỡ, giờ phút này đối mặt chi này đạt được thiên đế lực lượng gia trì, sĩ khí như hùng sinh lực quân, cũng không còn cách nào ngăn cản. Hoa Mỹ đạo pháp cùng cuồng bạo huyết ma pháp thì điên cuồng đụng nhau, cuối cùng, huyết chỉ khô cạn, ma trận vỡ nát, sót lại ma quân tại tu sĩ nhân tộc hợp kích phía dưới bị triệt để tiêu diệt. Đi đến tận đây, câu Trần Thiên bên trong tất cả thâm viên kẻ nứt toàn bộ khép lại, còn sót lại ma vật bị quét dọn không còn, hô bế địa phương bị triệt để làm sạch. Mờ tối bầu trời tái hiện thanh minh, lâu không thấy linh quang rơi lại địa. Sau một khắc, Thẩm Phi bước ra một bước, quanh thân đế bi lưu chuyển, đã mang theo thời không chi liêm, thích tiên, côn bằng tử trực tiếp phủ xuống tới hư không chỗ sâu nhất, hư điện hang ổ nơi này cũng không phải là thực thể không gian, mà là một mảnh không ngừng băng diệt vừa trọng tổ hư vô, vô số vạn bẹo thời không biết nứt như là bợ bạo năng lưu đủ để nháy mắt xé nát Trừ liên cái kia từ phá toé mặt tính cùng tịch địa tinh quang tạo thành thân hình khổng lồ ngồi chỗ cao tại hư vô hư tâm, phát ra sắc bén tê minh, thầm phi. Dám đặt chân nơi đây, lưu lại trở thành hư không chất dinh dưỡng a. Tiếng hí bên trong, toàn bộ hư không hang ổ sôi trào lên. Vô số đạo cô độc như thực chất thời không loạn lưu bị dẫn động, hóa thành những vạn trôi vặn bẻo lợi nhận, theo bốn phương tám hướng, thậm chí khác biệt thời gian chịu không gian, hướng về thầm phi một đoàn người giảo sát mà tới. Thế công nhẫn, viễn siêu ngày trước. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để phiến thái ớt biến giết, tiểu mắt bên trong tinh hà bỗng nhiên dừng lại vị đối tọa độ ổn định chiều không gian miêu định hư không bất dấu. Mấy cái không gian hệ bản nguyên dòng lực lượng bị nàng thôi phát đến cực hạn, vô số không gian màu bạc đạo ngân không còn là sợi tơ, mà là hóa thành xuyên qua vật cổ, không thể dung chuyển thần thiết trụ cột. Hung hãn đâm vào mảnh này vốn loạn hư vô mỗi một cái triệu không gian tiết điểm. Bù bù. Phản phất một trương cuồng bạo mãnh nhận bị nháy mắt đóng đinh tại hồ phách bên trong, những cái kia tàn phá bốn phía giáo sắt thời không loạn lưu đột nhiên chỉ trệ, như là bị vô hình cự thủ nắm lấy, lại cứ thế mà dừng lại, ngưng kết tại nửa đường bên trong. Liên hư yên bản thể cái kia không ngừng lưu biến thân hình đều xuất hiện nháy mắt cứng đắc. Ngay tại lúc này, thầm phi ánh mắt run lên, trong tay hạo thiên tỷ vi hoàng đế vi bạo phát, vạn linh triều bái, tinh thần vận chuyển dị tượng từ tỷ thân hiện lên. Hán cũng không trực tiếp công kích, mà là dùng thiên đế bị cách dẫn động đạo giới bản nguyên. Trong chốc lát, quần quần vô cùng, ẩn chứa tạo hóa sinh cơ đạo giới bản nguyên tri lực vượt qua vô tận không gian mít lũy, như là kiểu thiên ngân hà chảy ngược, không hãng chuyển vào mảnh này tĩnh mịch hư vô. Kim quăng những nơi đi qua, ngưng kết hư không loạn lưu như là băng tuyết tán giã, Hư Yên phát ra hoàng sợ rít lên, nó cảm giác được bản thân cùng hư không bản nguyên liên hệ ngay tại bị cố này chí cao lực lượng cưỡng ép bức ra, làm sạch. Thần phi đưa tay, Hạ Thiên tỷ ngắm hư yên cái kia không ngừng mật mèo huyễn tâm, dẫn động cái kia tràn đầy đạo giới bản nguyên tri lực, hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạ, phảng phất tận chứa khai thiên tích địa hỗn độn chi mâu, hờ hững đâm ra. Một cái này, không có kinh thiên động địa thành thế, chỉ có tuyệt đối lực lượng cùng chấn áp. Phộc vô thanh vô tức không có vào hư yên tâm. Hư yên lên mà dừng, cấu thành thân thể nó phá toé mặt tính cùng tịch diệt tinh quang nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, như là bị ánh nắng bắn thẳng đến băng huyết, theo nơi trọng yếu bắt đầu từng khúc vỡ vụn, chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô hạn. Đây là Hạ Tiên. Nó cuối cùng phát ra một đạo tràn ngập không cam lòng cũng khó có thể tin tàn miệt ba động, chợt triệt để tiêu tán, tồn tại dấu tích bị trọn vẹn xóa đi. Chương 902, thành lập thiên đỉnh, hết cho bộ 2, chương 902, thành lập thiên đỉnh, hết cho bộ 2, thủ lĩnh bất lạc, còn số lại hư không sinh vật phát ra loạn lên mất đi thống nhất ý chí dẫn giác, bọn chúng nháy mắt lâm vào to lớn khủng hoảng cùng bố tử, bắt đầu bản năng phân tán bốn phía chạy tán loạn lúc đó, Thần Phi hờ hững hạ lệ. tiểu bộ tóc trắng không gió mà bay, hai tay đưa dẫn, một cái so với ngày trước càng thâm thúy hơn, to lớn lu ám vòng xoáy tại trước người nàng bày ra, xuất hiện không thể kháng cự lực hút, đem hư yên tiêu tán tinh thuần bản nguyên chi lực, cùng những cái kia chạy tán loạn không kịp cường đại hư không sinh vật, toàn bộ thôn phệ mà bảo, chuyển hóa làm củng cố mảnh này không phận không gian tứ lương. Bất quá chốc lát, mảnh này nguyên bản cuồng bạo nguy hiểm hư không an ổn, lại biến đến hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn giữ lại một chút không yên tĩnh lại gợn sóng năng lượng. Hư không chiến trường, tạm thời lắng lại. Thẩm Phi đứng chắc tay, đôi mắt đảo qua mảnh ngai quay về Yên Lặng Vô Bồ, Vô Hỉ Vô Bi. Thẩm Phi chấp chưởng Hạo Thiên Đǐ, đến niệm vi động, đã xét Huyền Quân trỗ ân thân. Cái kia vé bên chỗ sâu, máu đen cuồn cuộn, báo niệm ngưng kết, chính là Huyền Quân mượn của cùng Thâm Nguyên Bản Nguyên kéo dài hơi tàn chỗ. Siêu, thánh cơ, long nữ, Chu Diệt Huyền Quân. Theo luật trừng phạt, ba đạo thân ảnh nháy mắt xé rách hư không, thẳng rơi xuống mê bên, mấy bên, bên trong, xuống, ra Toàn bộ trào, tụ, kết lập địa Dự đoán tu bạo, sát khí ngập trời, có thể so thái ớt trung kỳ. Sâu kiến. đều cùng bốn quân tùy táng. Huyền vân gạt tết, ma ảnh cự trảo che quất bầu trời, mang theo hủy diệt uy lực chụp xuống. Hững, nắc. Si bưu vạn trưởng ma khu ma diễm tăng bọn, vạn kiếp quy khư nhận cuốn quanh cực hạn chôn vùi Lã Văn, hỗn hợp tân sinh nhân hoàng đạo quả lực lượng, hóa thành một đạo bộ da hỗn độn đao mang đỏ sẫm, tung hắn lên tiếp. Vèo, đạo trảo va chạ lại bị chém đến kịch liệt, đậu, liệt mở số vết cơ lên, xuống. Vạn bia lưu chuyển, vạn tự quy tịch chi lực hóa thành màu xám giông thác, coi thường ma ảnh phòng ngự, trực tiếp gọ giữa nó hạch tâm bản nguyên. Ma ảnh thân hình lập tức trì trệ, phát ra thống khổ tê minh, ngưng kết chi thế đột nhiên trì hoãn. Đốt! Long nữ long ngâm rung khắp thâm uyên, tổ long xé trời móng đuốt cùng hạo kiếp long tức hợp hai là một, hồng hoàng cự lực hỗn hợp cực hạn long viêm, như là liệu nguyên chi hỏa, nháy mắt thiêu đốt ma ảnh bị chém rách vết thương tới tiêu tán suy suy suy. ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, khi hóa, huyền đó truyền ra. Si bắt được cơ, ma đao lại chém Vạn kiếp quy khư nhận yên diệt chi lực triệt để bả phát, dọc theo long tức đốt cháy quy tích, một đao chém qua ma ảnh hải tâm. Răng rắc. Ma ảnh tính cả trong đó Huyền Quân Bản Nguyên, bị nhấc đao lẫm loạn. Thánh cơ đạo bi ở văng đè xuống, tịch diệt đạo vận tràn ngập, đem dạng nước Bản Nguyên triệt để trấn áp, chôn vùi. Long tức quét sạch, đem bao sót lại ô uế đốt sáng hầu như không còn, không lưu mảnh mai. Huyền Quân, vẫn lặng. Thần viên chiến đấu, vạn ma gào hét, chủ khí tán, ánh mắt ra một bước, mang theo đế bi phủ xuống nó bên ngoài sơn môn. Quảng Thanh đạo chủ sớm đã giận mình, đại trận Hồ Sơn nháy mắt toàn bộ triển khai, Vô Tật Ngọc thành tiên quang xông lên tận trời, hóa thành ngức vạn lang lệ kiếm mang, cuốn theo làm sạch vạn pháp lực lượng, đánh về Thẩm Vi. Mu xuân mắt hôn. Thẩm Vi hở hững mở miệng, Hạo Thiên Tỷ hơi dùng, luôn xuất pháp tùy phát động, đế âm vang vọng chư thiên, vạn pháp tản lui. Luôn xuất pháp ủy, chí cao quyền hành phụ xuống. Mang, lũy, bụ, tán, vận tới Sơn, ra không chịu nổi gánh Như thế nào? Quảng Thanh đạo chủ hoảng sợ thất sắc, quay người muốn trốn bảo hư không. Nhưng mà, hai đạo thân ảnh sớm đã vô thanh vô tức phong tỏa nó đừng lui. Thích Tiên Chu tiên kiếm cùng thời không chi liêm tồn tại mạt sắt đồng thời phủ xuống. Kiếm quang xuyên thủng nó mi tâm, lưỡi liêm chặt đứt nó nhân quả. Quảng Thanh đạo chủ thân hình cứng ngắc, trong mắt thần quang nháy mắt tảm đạm, thần hồn tính cả đạo quả bị nháy mắt xóa đi, hóa thành hư vô. Thẩm Phi nhìn cũng không nhìn nó tiêu tán địa phương, qua toàn bộ Quảng thành thống. Từ hôm nay, nơi đây đưa về tiên đình bộ hạ, vì trùng kiến cơ sở một trong. Âm thanh khắp nơi. Xuân Lại Quảng Thành đạo thống đệ tử đều cúi đầu, không dám làm trái. Thẩm Phi trở về trung tâm câu trận tiền, nâng cao hạo thiết đỉnh. Thống Ngự Vạn Pháp Sắc Phong thần bị quyền năng toàn bộ triển khai. Hạo Hán đạo giới khí vận từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, dùng Hạo Thiên Tỷ làm hệ tâm, dùng Quảng Thành đạo thống địa điểm cũ làm cơ sở, vạn trượng trong ký bằng, từng tòa nguy nga thiên cùng, tiên điện, thần cung nối lên, dường cột chạm trổ, điểm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, uy nghiêm quẩn quẩn càng hơn trước kia. Thẩm con mắt đảo qua bộ hạ chúng tướng, tiếu như thiên hiền, Sắc Phong thần bị, Simiu, Sắc Phong làm thiên đỉnh chiến trận, trưởng chinh phạt sự tình. Thánh cơ, sắp phong làm tịch diện thiên tôn, trưởng bạn vật bất tịch. Tiểu bổ, sắp phong làm hư không chi chủ, trưởng không gian pháp tắc. Thời không chi liêm, sắp phong làm lục nguyên chúa thể, trưởng thời gian lưu chuyển. Thích tiên, sắp phong làm sát hại thánh tôn, trưởng hình phạt giết thần phán. Cổ tiên, sắp phong làm vạn trùng mẫu thân, trưởng sinh sôi thôn vẻ. Bất tử phương hoàng, sắp phong làm đốt thế nguyên quân, trưởng tỉnh thể thánh diễm. Long nữ, sắp phong làm hồng hoàng long tổ, trưởng tử, sư, trưởng thôn thân đông, làm tổ thiên tôn, trưởng cơ. Trường Sinh Chi Linh, sắp phong làm sinh mệnh nguyên mẫu, trưởng luân hội Bàn Ân. Trấn Vũ, sắp phong làm huyền tiên thượng đế, trưởng trấn ma hộ đạo. Giao Chỉ, sắp phong làm thời tự chi chủ, trưởng thời gian trưởng hạ. Xi, si, sắp phong làm quang minh nữ thần, trưởng bản nguyên thái quang. Nguyên thần, sắp phong làm thái âm tinh quân, trưởng nguyên hoa chi lực. Đồng thời, tất cả tham dự chống lại Thâm Uyên, hư không tu sĩ si nhân tộc, theo công tích lớn nhỏ, đều đến thần vị phong thượng, hoặc làm thiên thiên tướng, hoặc làm các phương quần, quang, đỉnh, khí trị, tiến, bái, chúng sinh Trong bệnh ký tức bệnh viện tuyệt ở đạo giới, hư không dương nghiệt toàn bộ thân phục, không còn dám có dị động. Thẩm Phi Du ngoạn Tam thập Tam thiên trì cao, tại mới xây bên trong Lăng Tiêu bảo điện, lại lần nữa chấp chưởng Hạo Thiên Tỷ, thống ngự vạn đạo giới. Đế vị quần quần, pháp tắc bảo vệ là làm tiền đế. Đợi đến đạo giới bình định, ta cũng muốn truy đổi bước tiến của các ngươi. Thẩm Phi xây dựng tiên đỉnh chỉ là bình định đạo giới bắt đầu. Bất quá, chỉ cần có Hạo Thiên Tỷ, coi như là đại la hắn cũng dám độ chút.